chắc sừng chắc chắc bùng. Tôi đã hiểu được thấu đáo điều này, con người cần phải làm mọi việc cho đúng lúc, phù hợp với lứa tuổi của mình. Nếu không sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Người ta nói vậy mà đúng, ai đến 54 tuổi đầu còn chơi bời phá phách thì kẻ ấy sẽ không còn được yên ổn ở trên cõi đời này. Nếu anh ta nhất định muốn chơi bời thì hãy chơi bời vào cái tuổi 20, không thì 30 đi. Chứ tôi đây, cầu trời phù hộ cho bạn khỏi phải thấy cảnh ấy. Lại chơi bời vào lúc 58 tuổi đầu Và nếu như ngày hôm nay tôi đang phải ngồi trong nhà thương điên Thì ngoài bản thân mình ra Tôi không còn biết buộc tội cho ai được nữa Tôi đã bị trừng phạt thích đáng về tội chơi bời không đúng thời đúng tuổi Cầu xin đấng A-La giữ gìn cho bầy con của ngài khỏi lầm đường lạc lối Tôi có thằng con trai học năm cuối cùng ở trường đại học Bách Khoa Và một đứa con gái Cháu nó lại xinh đẹp nên chúng tôi phải vất vả lắm mới buộc nó học hết được bậc trung học Nó đi lấy chồng rồi. Tôi đã có hai đứa cháu ngoại. Thôi, để tôi kể cho các bạn nghe từ đầu, tôi đã phát rồ và phải vào nhà thương điên như thế nào. Bạn thấy đấy, tôi có nói nhảm đâu, tôi đang nghị luận một cách bình thường đấy chứ. Tôi có thể đặt câu không kém gì y sát ma mút. Tôi nói còn chí lý và logic hơn cả nhiều nghị sĩ nữa kia. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở trong nhà thương điên. Nguyên nhân mọi chuyện chỉ là tại chát sinh chát chát bùng. Vâng. Kẻ tôi tớ trung thành của các bạn đây vốn là luật sư. Bạn còn nhớ sư kia ta từng có một trường luật đấy chứ? Tôi tốt nghiệp chính cái trường ấy đấy. Mà còn được xếp vào loại ưu nửa kia, giờ thì gọi là giỏi đấy mà. Quả tình tôi là một luật sư, song không ở trong số những kẻ đi cải cho bọn chó sói, khét tiếng mổ thịt cả mẹ, cả chị, cả vợ, cả con gái và hàng chục mạng người thân thích khác. Những chuyện ly dị cải cọ trong gia đình và mọi thủ đoạn buôn bán rắc rối tôi cũng chẳng nhận cải làm gì. Đã mấy năm nay rồi, tôi chỉ là luật sư ăn lương nhà nước tại một sở nọ, nghĩa là làm cố vấn tư pháp. Tất cả bạn đồng học của tôi đều đã trở thành những ông hoàng. Lần nào đến văn phòng của họ tôi cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Không, lạy dời, tôi không ghen tị với ai cả, nhưng mỗi khi trông thấy các cô đánh máy trẻ măng của họ, tôi không tài nào nhịn liếm môi được. Như tôi đã nói đấy, tôi đã bỏ lỡ mất thời cơ, không làm đúng lúc cái công việc đáng lẽ phải làm và bây giờ thì đứng nhìn người khác mà. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa. Tôi bèn gửi đăng báo, văn phòng luật sư cần mướn một nữ thư ký trả lương hậu, tôi có nghe nói trên thế giới này đàn bà nhiều hơn đàn ông, nhưng nhiều hơn bao nhiêu thì tôi chịu không hình dung nổi. Ai đến xin làm nữ thư ký cũng nắm ngế tôi như người đi tậu nhà vậy. Họ đưa ra hàng tràn câu hỏi. Tự hồ không phải tôi muốn mướn họ, mà họ định mướn tôi ấy. Và sau mỗi cuộc lục vấn như vậy họ bỏ đi, buông thỏng một câu: "Để tôi nghĩ xem và trả lời sau." Tôi không nhớ là trong đời tôi đã có bao giờ phải tốn nhiều nước bọt đến thế hay không. Đồng thời tôi cũng thấy khiếp sợ. Ngày thứ 3 sau khi đăng báo, có một cô đến văn phòng tôi. Không phải một cô gái thường đâu mà là một hồ ly tinh hiện hình thì đúng hơn. Bạn đừng nóng ruột, Tôi sẽ tả kỹ cô nàng và bạn sẽ phải tin tôi thôi. Trên vai, cô ta đeo một cái sắc như loại các sĩ quan vẫn mang khi diễn tập, chỉ khác cái là to gấp đôi. Chiếc váy cô ta mặc là thứ váy mà ta không thể nào hiểu nổi đâu là trên, đâu là dưới nữa. Và dưới chiếc váy, giật gân đấy là hai bắp chân nõn nà tựa hồ hai quả ô liu kiêu gợi, hãy ăn tươi nuốt sống chúng tôi đi, đôi chân để trần đi giày cao gót, mớ tóc lộng lẫy chấm đến vai. Ôi, trời đất Nhân danh đấng sáng thế, xin hãy cho tôi có đủ sức." Tôi thoáng nghĩ thầm. Và khi cô ta đung đưa cặp đùi tiến lại bàn tôi thì suýt nữa tôi đã ngã gục xuống để trở thành một vật hy sinh của tình ái. "Ông cần nữ thư ký?" Cô ta hỏi. Tôi không còn đủ hơi sức để trả lời, tôi cũng không nói ra nổi được lấy một tiếng nào cả. Tôi chỉ nhớ là ngực tôi phập phồng như bể lò rèn. Cô nàng ngồi xuống trước mặt tôi, Em tên là Bison ạ, cô ta bắt đầu 21 tuổi, cao 1 thước 62, nặng 57 cân. Nổi ham thích duy nhất của em là khiêu vũ. Em rất mê nhảy. Mục đích đời em là trở thành tài tử điện ảnh. Trong các loại hoa, em thích nhất hoa mẫu lan, nước hoa thì loại oregano. Mối tình cuối cùng của em là một thủy thủ Mỹ. Vừa kể cho tôi nghe đoạn tiểu sử ngắn ngủi ấy, cô ta vừa ra sức nhai kẹo cao su. Thấy tôi cứ lặng thinh, cô ta hỏi: "Thế nào, có được không ạ?" Tôi hé mắt nhìn, chiếc váy mặc hớ hênh quá. Lấy hết nghị lực, tôi cố sức thốt lên: "Đừ. Ừ. Tật la. Á. Em m. Em xin 300 đồng một tháng ạ." Cừng ấy thì gần bằng tất cả số lương thực gia của tôi rồi còn gì, nhưng không sao. Đối với cô nàng thế này thì cũng không tiếc. Thế là chúng ta đã làm quen với Chắc Sình Chắc Chác Bùm rồi đấy. Cô ta chính tên là Bison, nhưng tôi gọi cô là Chắc Sình Chắc Chác Bùm. Vì sao? Vì ngay hôm đầu, ngay từ cái giờ phút đầu tiên ấy, cô ta đã luôn miệng nhắc đi nhắc lại, Chắc Sình Chắc Chác Bùm. Chắc Sình Chắc Chác Bùm, đồng thời cứ giật giật người lên một cách lạ lùng và khẽ nhún nhảy. Công việc tôi đang làm đương nhiên là bị sếp xóa rồi. Chúng tôi cùng ăn bữa trưa và bữa chiều với nhau. Đến thứ sáu cô ta hỏi: "Chủ nhật này ta đi đâu ạ?" "Em thích đi đâu thì chúng ta đi đấy." tôi đáp. "Ta ra ngoại thành chơi nhé." Thế là chúng tôi đi ra ngoại ô thành phố, đến các hòn đảo, các khu vườn. Mọi sự đều hay, nhưng những cuộc đi ấy chẳng mang lại được cái gì béo bở cho tôi cả. Tôi sợ đụng phải cô ta. Giá cô ta vô tình bỗng chạm phải tôi thì tôi giật thót người lên như bị điện giật vậy. Ngoài ra, Lần nào cô ta cũng kiếm một chàng trai trẻ nào đó và họ bắt đầu ửng ẹo chác xinh chác chác bùng, chác xinh chác chác bùng. Họ nhảy đến hàng giờ đồng hồ. Làm như thể tôi may sắm cho cô ta, cho ăn cho uống, dẫn đi chơi lại kèm thêm việc bỏ vào túi cho cô ta 300 đồng để cô ta vui chơi với kẻ khác. Có lần một thằng mất dạy nào đó trông thấy hai chúng tôi trong hiệu ăn đã hỏi. Đấy là con gái ông. Ối chà chà, tuyệt quá. Tôi bèn cạo râu mỗi ngày hai lượt. Sơ mi hồ hộp, quần là thẳng nếp, mỗi ngày một bộ com lê mới, bông hoa gài ngực áo. Vợ tôi thường hỏi: "Mình làm sao thế?" "Làm thế nào được, thời buổi bây giờ phải thế." Tôi đáp quanh co. Tôi đi người vì cô nàng của tôi lại cứ nhúng nhảy với bất kể một tên dê tiện nào. Cuối cùng, tôi nói thẳng cho cô ta biết là tôi ghen. Giá bạn được thấy cô ta biến sắc đi như thế nào. Nàng tiến lại gần, ngồi vào lòng tôi, đỡ lấy cằm tôi mà nói. "Ông già ơi, ông chẳng biết quái gì cả. Giá như ông biết nhảy có phải hay bao nhiêu không?" Đó là cử chỉ âu yếm nhất mà tôi được cô ta ban cho trong đời. Một ý nghĩ vụt nảy ra trong óc tôi, tôi sẽ học nhảy dấu cô ta, tôi sẽ cho cô ta một mẻ ngạc nhiên. Bây giờ thì hẳn không còn ai lôi được cô ta ra khỏi cánh tay tôi nữa. Nhưng đã ngần này tuổi đầu mà còn đến trường học nhảy thì làm sao coi được. Tôi bèn kính đáo học lỏm cách giơ chân múa tay của những kẻ bỏ mặc tôi. So sánh với những điệu nhảy thời nay thì những điệu nhảy khi xưa của chúng tôi chẳng qua như ngẫm bước. Về đến nhà tôi vào ngay trong bồn khóa cửa lại và bắt đầu nhảy, chân dậm mịn nhịp chắc xinh chác chác bùng, chắc xinh chác chác bùng. Bị kích thích đến quá độ, tôi dậm chân mỗi lúc một mạnh. Những người ở tầng dưới lúc đầu tưởng là tôi gõ để báo cho họ khỏi làm ồn nên mọi người lập tức yên lặng ngay. Nhưng sau đó tiếng giậm chân và những tiếng động lạ tai cứ tăng lên mãi nên họ bèn lên gác chỗ tôi xem sự thể ra sao. Nghe thấy ồn ào, vợ tôi, con trai, con gái, con rể, các cháu tôi chạy cả lên và nhòm qua lỗ khóa. Trời ơi, ông cụ phát điên rồi, mọi người lo lắng nói. Vợ tôi bèn bảo Ít lây nay tao thấy cung cách ông ấy có cái gì đáng ngờ lắm. Tao đã để ý thấy có cái gì khang khác. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình chắc xình chắc chắc bùng, chắc xình chắc chắc bùng. Vợ con tôi hòa lên nước nở. Tao chẳng vào đâu, tao sợ lắm. Vợ tôi nói. Con cũng chịu thôi. Con gái tôi kêu lên. Phải báo cho sở cảnh sát, chàng rễ tôi bỗng nghĩ ra. Khi ba người cảnh sát xông vào bùn tôi. Tôi vẫn mặc độc một chiếc quần lót, tay ôm chiếc gối đứng dậm chân trước gương, miệng thì hát, chát xình chát chác bùng. Chát xình chát chác bùng. Một người cảnh sát ôm ngang lấy tôi, vật xuống đất trói lại, quẳng vào ô tô và chở vào nhà thương điên. Thoạt đầu tôi còn định nói, các người ơi, tôi có điên đâu, tôi học nhảy đấy mà, nhưng sau tôi nghĩ nếu thế lại càng nguy. Người ta lại bảo, xem đồ ngốc kia. Hơn 60 tuổi đầu mà còn phải nhục nhã vì một con bé con. Tốt hơn hết là tôi đừng có nói ra. Cứ mặc cho họ tưởng rằng tôi điên thật thì cùng lắm người ta cũng còn thương hại tôi. Sau khi đã quyết định như vậy, tôi lại tiếp tục giả vờ điên. Ngay cả ở sở cảnh sát và trước mắt các bác sĩ tôi vẫn nhảy cẩn chân lên mà hát, chát xình chát chác bùng. Chát xình chát chác bùng. Các tác sĩ đương nhiên là nghĩ ngay ra được một cái tên pháp lẫn Latin nào đó để đặt cho căn bệnh của tôi. Thế là đã một năm nay tôi nằm tại nhà thương để chữa bệnh thần kinh. Dần dà tôi ít ngâm nga câu, chát xình chát chác bùng, hơn trước. Sắp tới đây tôi sẽ làm ra vẻ như trí khôn đã trở lại và họ sẽ cho tôi xuất viện. Quả tình trí khôn đã trở lại với tôi thật, nhưng quá ư là buồn. Chát xình chát chác bùng. Chát xình chát chác bùng.